Các bạn đang nghe chuyện tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Chương 111 Mắt Cá phần 1 Hello, đã lâu không gặp, cậu sinh ra đấy thang tiệp khen không ngớt lời, không ngờ ngài tuyết lại đẹp đến không nhận ra Ngài Tuyết xấu hổ đỏ mặt, "Cảm ơn, cậu cũng thế." Thang Tiệp nhiệt tình lôi kéo ngài Tuyết, "Đi thôi, nhà tớ cách đây không xa." Tại nhà Thang Tiệp, ngài Tuyết quan sát đánh giá một lượt thiết kế tao nhã sang trọng, cả phòng ngào ngạt hương thơm, phòng thật thoải mái a, tớ rất thích." Ngài Tuyết hít sâu một hơi, lòng tràn đầy suy nghĩ tháng chờ lên nhẹ nhõm. "Tiểu Tuyết, Mệt không, tớ chuẩn bị nước ấm cho cậu tắm Ngải tuyết gật đầu Thở dài Đi vào phòng tắm Ngâm mình vào bồn tắm nước ấm thật dễ chịu Thoải mái sau một ngày dài Chợt nhớ tới Kể từ khi ở cùng anh Quả thật cô không cần động tay để tắm Mỗi lần Anh đều chạy theo sau Vào phòng tắm Bảo là muốn trả lưng cho cô Thật ra thì thừa lúc đục thả câu rở trò chiếm tiện nghi của cô. Trước kia cảm thấy anh rất đáng ghét là con heo chỉ biết động dục, bây giờ không còn anh bên cạnh, cô cảm thấy lòng trống rỗng, vô cùng mất mát. Trù mọ trong mắt trực trào nước mắt tuôn rơi, thực không nhịn được, cô nghĩ cô đã phản lòng tân đàn ông bá đạo đó rồi, đáng tiếc lúc cô thấu hiểu được lòng mình, Cũng là lúc mình phải rời xa anh mãi mãi, quá muộn màng. Ha ha, thật lực cười, ông trời rất biết trêu đùa lòng người. Hít hít lộ mũi vùi đầu vào bồn tắm ngập nước, ép buộc bản thân không được khóc, không được nhớ nhung tới anh. Nhưng trong nước, nước mắt càng chảy nhiều hơn, như vậy cũng tốt, không có ai biết. Để cho bản thân yếu ớt buông xuôi một lần Núp ở trong nước khóc đủ thôi 30 giây 1 phút 2 phút Ngải tuất cuối cùng ngừng đầu lên Lau hai bên khuấy mắt Khóc đủ rồi Đến lúc phải kiên cường đối mặt với cuộc sống sau này Đường đã lựa chọn Cũng không còn đường lui Tiểu tuyết Tắm xong chưa Ra ăn cơm Xong rồi tơ ra liền tắm rửa sạch sẽ mặc đồ vào trên mặt mang theo nụ cười đi ra ngoài cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì oa thật nhiều đồ ăn nhìn rất bắt mắt Thang kịp cười khanh khách tự hào vỗ ngực đương nhiên những món này đều tự tay tơ xuống bếp chuẩn bị tới đời nào nấu cơm cho người khác ăn chỉ cậu được hưởng thôi Ngải Tuyết cảm kích mỉm cười với cô Vô to khnoi, làm phiền cậu quá, để cậu phải cực như vậy. Cầm đũa lên gắp mắt cá bỏ vào chén, mỗi lần ăn cá đều chính tay kiệt tự mình róc xương bỏ thịt vào chén cho cô. Mỗi lần ăn là một lần kiệt cười nhạo cô, nhà đầu ngốc mắt cá có gì ngon, sao mỗi lần ăn thích thú đến vậy. Ngải tức bĩu môi, thôi đi anh mà biết cái gì mắt cá có rất nhiều dinh dưỡng nhá ăn gì bổ đó em mắc bệnh quáng gà cần ăn mắt cá hết chương một chương một mắt cá phần hai mỗi lần mụ dung kiệt nghe cô nói đến lợi ích của mắt cá chỉ biết im lặng lắc đầu cái nhà đầu ngốc này tư tưởng luôn lệch lạc khác người nghị đi nhớ lại vô thức bỏ mắt cá vào trong miệng nhai nhưng không biết mùi vị ra sao tiểu tuyết sao thế thang tiệp nhìn ngài tuyết cứ như người mất hồn có chút lo lắng quan sát biểu hiện của cô ngài tuyết tranh nghị ánh mắt của cô không không có gì ăn ăn đi bộ dáng gấp gáp lùa cơm vào miệng che giấu đau đớn trong lòng thang tiệp Bên đây có phòng thuê nào rẻ không? Cô lên sớm tìm chỗ ở, không thể làm phiền người ta mãi. Thàng tiệp sừng sốt. Tiểu tuyết, không phải cậu đi du lịch sao? Thế nào, muốn ở bao lâu? Ngải tuyết cười khổ. Không phải, sau này tớ sẽ sống ở đây luôn. Thàng tiệp nghe ngải tuyết nói vậy, hiểu rõ gật đầu. Vậy thì như thế này đi, trước tiên cậu cứ ở nhà tớ... Sau đó, tớ đi tìm người môi giới hỏi xem sao. Nếu như không có, tớ cho cậu cứ trú tại đây. Ha ha. Cảm ơn cậu. Ngải tuyết nhìn cô gái trước mắt. Vốn không thân thích bao nhiêu. Nhưng đối với cô tốt như vậy. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ba ngày sau. Một buổi sáng tinh mơ. Ngải tuyết bị thang tiệp lôi kéo đi ra ngoài. nói là. Theo cô đi phỏng vấn. Tiệp. Cậu đi phỏng vấn cần gì phải mang theo tớ Ngải tuyết mơ hồ hỏi thang tiệp Hai ngày sống chung với nhau Phát hiện bọn họ rất hợp ý Trở thành bạn tốt lúc nào không hay Ha ha, tớ nói cậu đừng chê cười tớ a Thật ra tớ hơi căng thẳng Thang tiệp ngượng ngùng gãi gãi đầu Có chút xấu hổ Ngải tuyết cười ra tiếng Nhà đầu ngốc chỉ là phỏng vấn xin lục bình thường thôi Cần gì căng thẳng đến vậy Mang theo tớ đến có thêm can đảm sao Thang tiệp vừa đứng trước gương Ướm từng bộ trang phục vừa nói Tiểu tuyết Cậu mới tới nên không biết Hôm nay tớ đi phỏng vấn ở tập đoàn quý gia Là một trong những công ty lớn nhất thế giới đó Tớ còn nghe nói Đại thiếu gia của tập đoàn rất đẹp trai Ngải tuyết bất đắc dĩ thở dài Tây trang màu tím này rất hợp với cậu Cái này sao Ừ, tớ cũng thấy vậy. Tại phòng phỏng vấn tập đoàn quý gia, thằng Tiệp vui vẻ nôi kéo ngài Tuyết trên chúc với đám người bên trong. Ngài Tuyết nhíu mày, thật có nhiều người phỏng vấn nha. Cũng đúng thôi, chức cao lương nhiều còn được ngắm trai đẹp, chuyện tốt đôi đường ai chịu bỏ qua. Thằng Tiệp nói, ngài Tuyết cười yếu ớt, trai đẹp có thể sánh bằng kịt của cô sao? Anh xinh đẹp đến nỗi, người và thần đều phẫn nộ. Không biết phỏng vấn có thuận lợi không, tớ rất sợ. Thang Tịch nắm tay ngải Tuyết thật chặt, làm cô đau đến nhăn nhó. Hết chương 112. Chương 113: Ảo giác phần 1. Ngải Tuyết vội rút tay ra, tức giận lườm cô một cái. Nhà đầu ngốc, cái gì của mình sẽ là của mình. Dù trốn cũng không thoát, không phải của mình, có cưỡng cầu cũng không được, cứ thuận theo ý trời. thang tiệp nguẹo cổ suy nghĩ một chút, cậu nói cũng đúng. Nhưng mà tớ rất hồi hộp. thang tiệp chu cái miệng nhỏ, làm lụng với cô, ngải tuyết trợn mắt nhìn. Cậu hít một hơi thật sâu, bây giờ thở ra, làm lại lần nữa. Đúng rồi, thở ra, chính là như vậy. Chỉ cần làm vài lần, cậu sẽ không còn căng thẳng nữa, ngược lại càng thêm tự tin. Tới đi vệ sinh rửa tay, cậu tiếp tục làm. Thang Tịch vừa làm vừa gật đầu, dường như có tác dụng. Bộ dáng Ngải Tuyết hơi gấp gáp, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, phanh. Vô tình đụng vào người khác, không ngước nhìn chỉ nói, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý." Tiếp tục chạy vào nhà vệ sinh, có trời mới biết, mỗi sáng cô luôn có thói quen đi đại tiện. Hôm nay bị nhà đầu thang tiệp vội vã kéo đến chỗ này, làm cô đau bụng chết đi. Mới vừa vào công ty, tử hiên bị người ta đụng trúng, cảm thấy rất bực bội, muốn lớn tiếng chửi mắng. Ai ngờ, người phụ nữ này không ngừng đầu, miệng dối dít nói xin lỗi, rồi tiếp tục chạy thục mạng. Anh vốn rất nhức đầu với chuyện ngài tuyết mất tích. Lửa giận trong lòng vẫn kìm đến không có dịp bùng nổ. Nhưng lần này tốt lắm. Một buổi sáng tinh mơ. Liền đụng phải người phụ nữ đã bất cần. Còn lanh chanh nói không ngừng. Cuối cùng cơn giận được bộc phát. Có người chịu tội làm bao cát cho anh. Nhưng chỉ thấy tiếng. Còn người đâu không thấy. kia hình như rất giống ngài tuyết nha. Sững sờ một lát. Nửa ngày sau mới phản ứng đuổi theo Ngải tuyết, ngải tuyết Anh sắp điên rồi Đi đến đâu cũng thấy bóng dáng của cô Anh vừa chạy vừa kêu lớn tiếng như vậy Khiến ai nấy đều súng lại xì sầm to nhỏ a quý thiếu kìa Rất đẹp trai đó Tử thiên châu mày Đáng chết, phụ nữ luôn phiền phức Giờ phút này Ngải tuyết thoải mái ngồi trên bồn cầu thở dài một hơi, chợt nhớ tới lúc nãy hình như có người kêu mình, chớp chớp mắt, không đúng, đây là la mạ, trừ Thang Tiệp ra không có ai là người quen của cô, làm sao có thể có người gọi mình được, vỗ vỗ cái đầu nhỏ, nói thầm chắc là ảo giác thôi. đang hít thở sâu, Thang Tiệp bị người ta đẩy một cái, làm cho lảo đảo ngã xuống đất. Thậm chí bàn tay bị người ta đạp không thương tiếc. Thang tiệp trợn mắt cắn răng. Hận không thể lên trời khiếu nại. Không nhịn được lớn tiếng nói lời thô tục. Chết tiệt, ai dám dẫn lên tay bổn cô lương. Hết chương 113. Chương 114. Ảo giác phần 2. Mẹ kiếp, đau chết. Thang tiệp cố gắng đứng dậy vẫn hận nhìn đám người trước mắt như đang uống nhầm thuốc kích thích, cứ nhảy tưng tưng, miệng không ngừng la hét, khẽ cau mày, những người này có bệnh à? Họ đang nói cái gì, quý thiếu gia, là quý thiếu gia sao? Hít vào một hơi, không để ý đến cánh tay đang đau, cố chen vào đám người đó, chỉ thấy anh khẽ chau mày, vẻ mặt rất tức giận, lạnh hơn cả băng. Cô còn thấy có một cô gái cả gan lôi kéo tay anh, cư nhiên bị anh gạt ra. Anh không biết thương hoa tiết ngọc là gì. Lời đồn từng nói anh rất dịu dàng với phụ nữ, còn có rất nhiều tiền. Nhưng chứng kiến màn này thực làm cô thất vọng tràn trề. Đại thiếu gia đúc này trinh lịch khá xa so với lời đồn. Thàng tiệp bĩu môi, ngay tức khắc nhìn từ hiên bằng ánh mắt khinh thường. Đối với công việc sắp phòng vấn tới Cảm thấy mất hết hứng thú Thôi, về nhà cho vinh nga đầu Ngải tuyết còn sướng hơn Ngải tuyết đâu Đi toilet cả lừa ngày rồi Cũng không thấy mặt mũi đâu Ngải tuyết ra ngoài Thấy thang tiệp đứng ở trước cửa vệ sinh Hết nhìn đông tới nhìn tây Mỉm cười đi tới Tiệp Thang tiệp giật mình Cứ tưởng cậu ngất trong đó luôn rồi chứ Ngải tuyết chú mỏ Nhìn đám người túng tụng bên kia... Đã xảy ra chuyện gì? Thang tiệp bĩu môi... Là quý thiếu gia tới... Làm những cô gái kia điên cả lên... Nhưng tớ nhìn qua... Thấy tầm thường thôi... Không chút dịu dàng... Thật không biết có chỗ nào hấp dẫn những cô gái kia... Ngải tuyết kinh ngạc nhìn thang tiệp... Không phải lúc sáng cậu nói... Người ta là Mỹ Nam A... Thế nào... Nhìn rồi thất vọng sao? Tớ thích Mỹ Nam dịu dàng còn hắn không thuộc khẩu vị của tớ. lúc này thang tiếp đối với hiên không ôm một tia ảo tưởng nào, cho nên về việc phỏng vấn cẩu dĩ nhiên không rồi. tớ vì hắn ta mới đi phỏng vấn, nhưng cách cư xử của hắn đã mất hình tượng với tớ rồi. thang tiệp kinh thượng quay đi. thật ra cô không thiếu tiền xài a. ngải tuyết trợn to đôi mắt xa xa. Từ hiên nhìn một lượt qua sảnh công ty, thôi đi, cái gì cũng nhìn không thấy, bị những cô gái này che hết rồi. Chúng ta đi, hiện tại tức tối như vậy, cần đi chơi để giải tỏa. Thang Típ lôi kéo ngài tức bước nhanh ra khỏi tập đoàn Quý Sa. Đi đâu, chơi cái gì, đừng nói phải ngồi cấp trong nha. Chân mày ngài tuyệt cắt cau nhíu lại, cô không quên ngày hôm qua nha đầu này ngồi say cấp treo thiếu chút lửa dịch mật trong dạ dày cô đều ói ra hết thang tiệp vỗ bảo vai ngải tuyết trời ơi đi rồi biết không cần bày ra vẻ mặt chống đối vậy ngải tuyết không nói gì nhún vai yên lặng để cô lôi đi hết chương một chương một ảo giác phần ba tử hiên bên kia cứ đi tới đi lui, khuôn mặt vốn tuấn tú mê người, nay cau có làm người khác không dám đến gần, quả đấm nắm thật chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể tung vào đối phương. Cho tới bây giờ, anh không cảm thấy phụ nữ khiến anh chán ghét đến vậy. Cuối cùng không nhịn được gióng lên, "Bất cả câm tất tôi!" Xung quanh đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, thậm chí một cây kim rơi xuống cũng nghe được âm thanh, tất cả đều ngây ngốc đứng bất động tại chỗ. Từ hiên phiền náo kéo cả vạt, đẩy những cô gái tóc vàng như ruồi như nhện bám riết vào anh, sải bước đi ra ngoài, đáng chết, cái gì cũng không thấy. Cả công ty từ trên xuống dưới đều bị anh lật tung cả lên, thậm chí đem tất cả danh sách phòng vẫn hôm nay nhìn qua một lần, không có không có bóng dáng quen thuộc kia, tính khí nóng này bộc phát sang thư ký đuổi hết đám người phỏng vấn hôm nay đuổi hết đi không chịu một ai lập tức ngay lập tức cho tôi đều do những con ruồi cân nhận chết tiệt đó làm hư chuyện tốt của anh thật muốn giết chết bọn họ mà chán trường ngả người vào sofa người phụ nữ kia là ngài tuyết sao chắc người giống người thôi hay mình ảo giác thực nhức đầu, vuốt thái dương, gãi đầu, anh lo lắng gần chết, không biết bây giờ ngài Tuyết như thế nào, sống có tốt không. Anh quyết không tin ngài Tuyết tự mình rời đi, nhớ đến bộ dạng suy sụp của anh Kiệt, anh cảm thấy thế giới gần như bị hủy diệt. Trước một ngày trở về La Mạ, anh muốn nói lời tạm biệt với anh Kiệt, nhưng làm thế nào cũng không mở cửa phòng anh ấy được. Lang la lang sự anh ấy xảy ra chuyện, nhanh chóng đá văng cửa, xộc vào mũi anh là mùi rượu lồng nặc, dưới sàn nhà đầy bình rượu rỗng và tàn thuốc. Mộ Dung Kiệt chán chường dựa lưng vào mép giường, một tay nắm bình rượu tu vào miệng. Tử Hiên muốn song tới đoạt lấy, ánh mắt Mộ Dung Kiệt lạnh lùng dọa anh phải lùi lại. Trong con người của anh Kiệt không có dấu vết say. Giàn ngập trong đó là sự thương cảm. Anh Kiệt tử hiên thận trọng khẽ gọi, "Đi ra ngoài." Vẻ mặt Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt, nhạt đến nhìn không thấu được suy nghĩ của anh ấy vào lúc này. Tử Hiên thở dài, ngồi chồm hổm xuống, "Em sẽ tìm được chị dâu, anh không thể cứ như vậy mãi. Anh kêu em đi ra ngoài, có nghe không?" Hai mắt Mộ Dung Kiệt đỏ ngầu, nhắc tới ngài Tuyết, Tim anh không cách nào thôi đau đớn. Tử Hiên rất thất vọng. Anh Kiệt, anh có tức giận em cũng phải nói. Ngải tuyết không thể nào tự mình bỏ đi. Anh không thể cứ từ bỏ cô ấy như vậy. Nếu không, anh sẽ hối hận. Dù không đành lòng, nhưng anh vẫn đi ra ngoài. Em trở về La Mạng. Hết chương 110 năm, chuyện được đăng trên website chuyện.movn.com. Nhấn subscribe để update chuyển audio mới nhất.